Quý thính dính, kho sách nói.com mời quý tín giả cùng đến với phần 1. Điều duy nhất làm thay đổi tất cả. Có một thứ quen thuộc với mọi cá nhân, mối quan hệ, nhóm làm việc, gia đình, gia đình, tổ chức, quốc gia, nền kinh tế, nền văn minh trên khắp thế giới. Một thứ mà nếu lấy đi sẽ phá hủy cả chính phủ mạnh nhất, doanh nghiệp thành công nhất, nền kinh tế thịnh vượng nhất, nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng nhất, tình bạn lớn nhất, bản tính mạnh nhất và tình yêu sâu sắc nhất. Ngược lại, nếu được phát huy và khai thác, cũng chính thứ này có tiềm năng kiến tạo thành công và thịnh vượng chưa từng có trong mọi mặt cuộc sống. Tuy nhiên, có thể nói đó cũng là thứ ít được thấu hiểu, hay bị bỏ qua, bị xem nhẹ nhất trong cuộc đời chúng ta. Đó chính là niềm tin. Niềm tin tác động đến chúng ta 24 7, 365 ngày mỗi năm. Đó là nền tảng và có ảnh hưởng đến chất lượng của mọi mối quan hệ, giao tiếp, dự án công việc, kế hoạch kinh doanh, nỗ lực của chúng ta. Nó làm thay đổi chất lượng của hiện tại dịch chuyển định hướng, kết quả của tương lai cả trong công việc và trong cuộc sống cá nhân. Ngược với suy nghĩ của nhiều người, niềm tin không phải là bản tính mềm, khó nắm bắt, một yếu tố di truyền. Thật ra, niềm tin là một tài sản thực tế, hữu hình, do bạn tạo ra một cách nhanh chóng. Mặc dù các vụ bê bối trong doanh nghiệp, đe dọa khủng bú, chính trị nội bộ công sở, mối quan hệ tăng vỡ gây ra niềm tin thấp trong mọi mặt trận, tôi dám chắc rằng khả năng thiết lập phát triển, mở rộng, khôi phục niềm tin không chỉ thiết yếu cho trạng thái tinh thần trong cá nhân. Và với mọi người, nó còn là năng lực lãnh đạo chỗ chốt trong nền kinh tế toàn cao mới. Tôi cũng tin rằng trong mọi tình huống, không gì có tốc độ cao hơn niềm tin. Ngược lại với suy nghĩ phổ biến, niềm tin là thứ bạn có thể kiểm soát, và thực tế, bạn có thể luyện tập để trở nên giỏi hơn trong việc tạo niềm tin. Chương 1. Không gì nhanh bằng tốc độ của niềm tin. Tôi không bao giờ quên một trải nghiệm cách đây vài năm khi làm việc một thời gian ngắn tại một ngân hàng đầu tư lớn tại thành phố New York. Chúng tôi vừa bước ra khỏi một cuộc họp đầy mệt mỏi. Trong đó rõ ràng chúng tôi gặp vấn đề niềm tin nội bộ. Vấn đề này đang làm chậm mọi thứ và ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình thực thi. Vì lãnh đạo cấp cao nói riêng với tôi, những cuộc họp này chẳng có ý nghĩa gì mà chỉ mất thời gian. Tôi không tin cậy Ellen. Thật sự, tôi thấy khó mà tin được ai trong nhóm này. Tôi nói... À, vậy sao ông không tìm cách gia tăng niềm tin? Ông quay sang nhìn tôi và trả lời một cách nghiêm túc. Này, Steven, anh phải hiểu một điều. Niềm tin một là có, hay là không. Chúng ta không có và chúng ta chẳng làm gì để được hết. Tôi hoàn toàn không đồng ý. Thực tế, kinh nghiệm từ cuộc sống cá nhân và trong công việc kinh doanh trong suốt 20 năm qua đã khiến tôi tin rằng chúng ta có thể làm được nhiều trong khía cạnh này. Chúng ta có thể gia tăng niềm tin một cách nhanh chóng và nó tác động lớn đến kết quả chất lượng cuộc sống mà chúng ta đạt được. Neil Fitzgerald của Chủ tịch Unilever có câu Bạn có thể có đầy đủ dữ liệu và con số, mọi bằng chứng, xác nhận mà bạn muốn, nhưng nếu bạn không tạo được niềm tin, bạn sẽ không đi đến đâu. Niềm tin tác động đến mọi người khi diễn thuyết trước khán giả trên khắp thế giới, về tốc độ của niềm tin, tôi thường xuyên nghe những lời than thở nản lòng kiểu như Tôi không thể chịu được chính trị nơi công sở, tôi cảm thấy mình bị đồng nghiệp chơi xấu, có vẻ như ai cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình và sẵn sàng làm mọi thứ để giành lợi thế. Tôi từng bị tổn thương trong quá khứ. Làm sao tôi có thể tin cậy được ai để mà tạo mối quan hệ thật sự. Tôi làm việc tại một tổ chức bị trì trệ do quan liêu. Làm cái gì cũng mất rất nhiều thời gian, mua cây bút gì cũng phải xin chữ ký. Các con càng lớn thì càng không lắng nghe tôi. Tôi phải làm gì đây? Tôi cảm thấy những đóng góp trong công việc hiếm khi nào được thừa nhận hay trân trọng. Tôi đã từng phạm vào niềm tin của một người cực kỳ quan trọng đối với mình. Nếu có cơ hội làm lại và ra quyết định khác đi. Tôi sẵn sàng làm ngay lập tức, nhưng tôi không có cơ hội. Liệu tôi có kiến tạo lại được mối quan hệ này? Tôi phải rất thận trọng trong công việc, nếu tôi đối đúng những gì mình nghĩ, tôi có thể bị sa thải, hay bị cho ra rìa. Xếp tôi quản lý kiểu chi ly, ông ấy làm như thế chúng tôi không đáng tin cậy. Với tất cả những bê bối, tham nhũng, vi phạm đạo đức trong xã hội ngày nay, tôi cảm thấy như mình bị gạt ra ngoài. Tôi không biết phải tin điều gì, tin ai. Vậy bạn sẽ làm gì trong tình huống này? hay trong bất cứ tình huống nào mà việc thiếu niềm tin dẫn đến chính trị, quan liêu, hay chỉ đơn giản là là mọi thứ chậm lại, bạn sẽ chấp nhận nó như một phần chi phí hoạt động kinh doanh, hay bạn có thể ngăn chặn hay đảo ngược nó. Tôi khẳng định bạn có thể thay đổi nó, thực tế khi đọc được cách thiết lập, phát triển, mở rộng, khôi phục niềm tin, và có thể thay đổi mạnh mẽ và tích cực hướng đi của hiện tại, và của mọi thời khác tương lai trong cuộc đời bạn. Tom Peter, tác giả sách kinh doanh có câu Kỹ thuật và công nghệ là quan trọng, nhưng tạo được niềm tin mới là vấn đề hàng đầu của thập niên. Nắm bắt niềm tin. Vậy niềm tin là gì? Thay vì đưa ra một định nghĩa phức tạp, tôi mạng phép sử dụng câu nói của Sackwell, cựu CEO của General Electric. Ông đã nói, anh sẽ biết khi anh cảm nhận nó, nói đơn giản niềm tin là sự tin cậy, trái nghĩa với niềm tin là nghi ngờ. Khi bạn tin cậy ai đó, bạn đặt niềm tin vào họ. Khi bạn mất niềm tin ai đó, bạn nghi ngờ họ. Nghi ngờ tính liêm khiết, động cơ, khả năng, thành tích của họ, đơn giản vậy thôi. Chúng ta đều từng có những trải nghiệm chứng thực sự khác biệt giữa mối quan hệ được xây dựng trên niềm tin mà không có niềm tin. Những trải nghiệm này rõ ràng cho ta thấy sự khác biệt không hề nhỏ. Nếu không muốn nói là rất lớn, hãy dành một phút ngay lúc này, nghĩ về một người mà bạn có mối quan hệ đáng tin cậy. Có thể một người xếp, đồng nghiệp, khách hàng, bạn đời, cha mẹ, anh em, con cái hay bạn bè. Hãy miêu tả mối quan hệ này. Nó ra sao? Nó cho bạn cảm giác gì? Bạn giao tiếp có suôn sẻ không? Tốc độ thực hiện công việc có nhanh không? Bạn có thấy thoải mái với mối quan hệ này không? Giờ bạn hãy nghĩ đến một người mà bạn có mối quan hệ với niềm tin thấp. Cũng vậy, người này có thể là bất kỳ ai trong công việc hay trong gia đình. Hãy miêu tả mối quan hệ này. Nó ra sao? Bạn thấy thế nào? Sự giao tiếp như thế nào? Nó có suôn sẻ và trôi chảy không? Hay bạn cảm thấy như thế đang đi trong bãi mình và lo ngại bị hiểu lầm? Bạn có dung sức để hoàn tất công việc nhanh chóng, hay bạn mất rất nhiều thời gian và công sức để đạt được thỏa thuận và bắt tay vào thực thi. Bạn có thấy thoải mái với mối quan hệ này không, hay bạn cảm thấy mệt mỏi, khúc mắt. Sự khác biệt giữa mối quan hệ có niềm tin cao và mối quan hệ có niềm tin thấp là vô cùng lớn. Hãy lấy giao tiếp làm ví dụ. Trong mối quan hệ có niềm tin cao, bạn có thể nói lỡ lời, nhưng người ta vẫn hiểu đúng ý bạn. Trong mối quan hệ có niềm tin thấp, bạn phải cân nhắc, phải chính xác, nếu không muốn bị người ta hiểu lầm. Bạn có thể tưởng tượng sự khác biệt sẽ như thế nào nếu bạn có thể gia tăng độ tin cậy trong những mối quan hệ quan trọng trong sự nghiệp và trong đời sống. Jimbert, cựu chủ tịch và CEO Johnson Johnson có câu Bạn không thể thành công mà không có niềm tin. Hai chữ niềm tin bao gồm tất cả mọi thứ mà bạn phải cố gắng đạt được để thành công. Bạn thử nói xem có mối quan hệ con người nào mà không cần đến niềm tin, cho dù đó là hôn nhân hay tình bạn, hay một giao tiếp xã hội đơn giản. Về lâu dài trong kinh doanh cũng vậy thôi đặc biệt là những ngành kinh doanh cần đến quan hệ công chúng. Cuộc thử thách Một trong những trải nghiệm có ảnh hưởng lớn mà tôi từng đích thân trải qua trong việc thúc đẩy niềm tin là cách đây nhiều năm khi Brandling West, sát nhập KV Leadership Center, tạo thành công ty Brandling KV. Những ai đã trải qua sáp nhập hay mua lại hẳn cũng biết, việc này không hề dễ dàng. Công ty mới sao sáp nhập có những điểm mạnh tuyệt vời. Chúng tôi có những con người tài năng, nội dung ưu việt, khách hàng trung thành và công cụ hiệu quả, nhưng việc hòa hợp hai văn hóa là một thách thức vô cùng lớn. Là chủ tịch đơn vị kinh doanh đào tạo và giáo dục, tôi bay đến Washington DC để trao đổi với khoảng 1/3 nhân viên tư vấn về chủ đề chiến lược của đơn vị, nhưng cuộc họp đáng lẽ phải khiến tôi rất hào hứng mong đợi, Thật sự lại khiến tôi vô cùng lo lắng. Trước đó vài tuần, CEO mới của công ty thất vọng với những vấn đề to tác và rào cản đang ngăn cản sự thành công đầy hứa hẹn của cuộc sáp nhập đã tổ chức cuộc họp với toàn thể đội ngũ tư vấn trong công ty. Trong nỗ lực muốn lắng nghe nỗi lo của mọi người, ông đã thiết kế cuộc họp sau cho chúng tôi. Các lãnh đạo chỉ có thể ngồi nghe, chứ không được phản ứng trước bất cứ thứ gì các nhân viên muốn nói. Cuộc họp dự kiến kéo dài 4 giờ đã trở thành buổi kể tội suốt 10 giờ, cho không ai được quyền bổ sung, đến chính, buôn các thông tin, đưa thêm thông tin còn thiếu, trao đổi khía cạnh khác của vấn đề, chỉ một tỷ lệ nhỏ những gì được nêu lên là đúng thực tế, đa phần còn lại là thông tin bị hiểu sai, bị suy diễn, bớt méo, thậm chí sai rành rành. Có những ý kiến này giả định, là nghi ngại, tố cáo, thất vọng. Và trong vai trò lãnh đạo, chúng tôi đã sai lầm khi đồng thuận với cách tổ chức cuộc họp mà trong đó chúng tôi không được nói lên lời nào. Tổng cộng, chúng tôi đã có hàng chục cuộc họp tương tự, cuộc họp thật đau lòng. Và trong vai trò lãnh đạo, tôi thật sự cảm thấy mình bị công kích. Tôi từng có kinh nghiệm trên Welltrade và hiểu rằng sáp nhập thường gặp nhiều thách thức. Nhưng tôi nghĩ mình biết cách làm cho cuộc sáp nhập này hiệu quả. Vấn đề là tôi đã giả định quá nhiều thứ. Tôi đã sai lầm khi không tập trung xây dựng niềm tin cho công ty mới sắp nhập, do giả định rằng tên tuổi và uy tín của tôi đã đủ, nhưng thực tế diễn ra hoàn toàn khác, và kết quả là tôi có một nửa nhân viên tin cậy tôi, nửa còn lại thì không. Như thể có lặng ranh phân định cách phe KV và fair Friendly, những người bên phe KV đã biết tôi, đã làm việc với tôi thì nhìn thấy ngay những quyết định của tôi đều là nỗ lực chân thành muốn áp dụng những tiêu chuẩn khách quan bên ngoài, sao cho có lợi nhất cho doanh nghiệp chứ không phải do tôi cố gắng đẩy mạnh ý định Kavi Thực tế, đôi khi tôi còn phải làm mọi cách để tránh tình trạng này Nhưng người không biết tôi, chưa từng làm việc với tôi và không tin cậy tôi thì lại suy diễn quyết định của tôi theo hướng hoàn toàn ngược lại Ví dụ, trong một tình huống có người đặt câu hỏi lo ngại về việc sử dụng khu nghỉ Max Sandan cho các chương trình phát triển lãnh đạo của chúng tôi bên phía Sandan không được dễ chịu với chúng tôi lắm và có người cho rằng chúng tôi nên chuyển địa điểm tổ chức sang một nơi khác Vị giám đốc chương trình thì thật sự mong muốn duy trì tổ chức tại Sandal, vì các khách hàng rất thích địa điểm này. Và dữ liệu tài chiến cho thấy chúng tôi có doanh thu cao hơn đến 40% nếu tổ chức tại đây, so với các nơi khác. Tôi nói, do số liệu tài chính tốt hơn và giám đốc chương trình cũng mong muốn được tổ chức tại đây, nên chúng ta sẽ không thay đổi. Chúng ta sẽ tìm cách làm việc thuận lợi hơn với Sandal. Đây là ví dụ về một quyết định kinh doanh rõ ràng mà tôi nghĩ ai cũng hiểu, nhưng người không tin cậy tôi lại không hiểu. Họ nghĩ tôi đang cố gắng áp đặt cách tiếp cận kiểu KV Có người thậm chí còn tự hỏi Phải chăng tôi nhận được hoa hồng từ đây Vì trong vai trò người lãnh đạo cộng đồng Tôi được mời tham gia hội đồng cố vấn không lương cho rạp hát thiếu nhi Sandal Nhiều người nghi ngờ động cơ của tôi Do độ tin ngày không cao Cảm giác của mọi người là Chắc chắn phải là có lý do tiềm ẩn nào đây Mơ mơ Gandhi có câu Khi ta nghi ngờ động cơ của một người Mọi thứ họ làm đều bị xét nét Trong một tình huống khác Tôi đã quyết định chuyển Ron, một lãnh đạo cực kỳ tài năng từ phía KV sang một vị trí khác. Vì anh đã bị cuốn vào chính trị trong cuộc sáp nhập và đã làm chia rẽ nội bộ hai phe. Tôi quyết định tìm người bên ngoài vào thay thế Ron để không ai có cảm giác là vị lãnh đạo mới thuộc phe KV hay phe Krenlin. Khi ra thông báo này tôi nghĩ nhân viên hẳn phải rất hào hứng khi thấy tôi cố gắng đưa thêm tài năng từ bên ngoài vào. Nhưng trong số những người không tin cậy tôi, không ai biết tôi sẽ tuyển người từ bên ngoài vào để thay thế Ron. Họ chỉ biết là anh ta vẫn còn trong công ty, và họ muốn thấy anh ta phải nghỉ việc. Hết lần này đến lần khác, các hành động của tôi đều bị hiểu sai và người ta nghi ngờ động cơ của tôi. Mặc dù tôi đã tham khảo ý kiến của cả hai phe Kavi và Krenlin trong quá trình ra quyết định, bạn cũng có thể hiểu, người chưa bao giờ biết đến thành tích và kết quả của tôi cho rằng tôi được nắm giữ vị trí lãnh đạo này chẳng qua vì tôi là con trai của Steven or chứ bản thân tôi không có chút uy tín nào, vì lẽ đó tôi buộc phải ra quyết định một cách thần trọng hơn. Tôi cố gắng hình dung các quyết định của mình sẽ được hiểu như thế nào đối với hai phe. Tôi bắt đầu chơi trò chính trị mà trước đó tôi không bao giờ chấp nhận. Một cuộc chơi tôi chưa từng phải tham gia, vì nó không thuộc bản tính của tôi. Khi nhìn lại tình hình, tôi bắt đầu nhận thức rằng nếu tôi không đối đầu trực diện với những vấn đề nan giải, tình trạng hiện tại sẽ vẫn cứ tiếp diễn, thậm chí có thể trở nên tồi tệ hơn. Mọi quyết định của tôi đều bị xăm soi và đặt trong bối cảnh chính trị. Muốn thực thi bất cứ thứ gì cũng vất vả. Chúng tôi phải đối mặt tình trạng quan liêu, chính trị, thiếu đoàn kết ngày càng trầm trọng. Chúng tôi đang phí phạm thời gian, công sức, tiền bạc. Cái giá phải trả là vô cùng lớn. Ngoài ra tôi nghĩ, với tình trạng tồi tệ này kéo dài, liệu tôi còn gì để mất? Thế nên khi tôi bước chân vào cuộc họp với các nhân viên tư vấn hôm đó tại Washington DC, tôi chỉ nói Thế này chúng ta có mặt tại cuộc họp này để nói về chiến lược. Nếu các anh chị muốn bàn về chủ đề này thì chúng ta sẽ bàn chủ đề này. Còn nếu các anh chị muốn nói đến các vấn đề từ cuộc sáp nhập vẫn còn đang ngỗ ngang trong đầu, chúng ta sẽ nói đến nó. Chúng ta sẽ thẳng thắn trao đổi về bất cứ câu hỏi khó khăn nào các anh chị đang có. Ai sẽ ở lại và ai sẽ ra đi? Ai là người ra quyết định? Những nguyên tắc nào đang được áp dụng? Tại sao các anh chị không được thông báo? Giả sử các anh chị không tin cậy vào người ra quyết định thì sao? Giả sử các anh chị không tin cậy vào tôi, Stephen, là người ra các quyết định này thì sao? Thoạt đầu ai cũng ngạc nhiên khi thấy tôi đề cập đến các vấn đề khó khăn này. Kể cả suy nghĩ của họ về tôi, nhiều người con tự hỏi ý đồ thực sự của tôi là gì. Nhưng rồi họ nhận thấy tôi không che giấu điều gì. Tôi đang rất minh bạch và thẳng thắn Họ có thể thấy tôi thật sự muốn cởi mở. Khi cuộc họp tiếp diễn, họ có thể thấy tôi không có ý định tìm ẩn nào cả. Tôi chỉ chân thành muốn làm điều tốt nhất cho công ty. Kết quả là cuộc họp bàn chiến lược dự định kéo dài một giờ hóa ra thành cuộc thảo luận cả ngày. Về những vấn đề họ quan tâm, chúng tôi sẽ sử dụng tòa nhà nào? Chúng tôi sẽ áp dụng kế hoạch lương thưởng kiểu nào? Chúng tôi sẽ sử dụng mô hình bán hàng nào, và tôi, Steven, có thật sự đủ năng lực để ra quyết định. Hành tích của tôi là gì? Chuẩn mực của tôi là gì? Tôi thẳng thắn thừa nhận đây là những vấn đề khó nhằn. Tôi chia sẻ thật lòng suy nghĩ và tính toán phía sau quyết định và quy trình ra quyết định. Tôi chia sẻ dữ liệu nào có thể chia sẻ được, và đối với dữ liệu không thể chia sẻ được. Tôi giải thế rõ ràng với họ. Tôi lắng nghe và tìm cách hiểu lo lắng của họ. Dựa trên đề xuất này, tôi cũng đưa ra nhiều cam kết sẽ cải thiện, đến cuối ngày. Chúng tôi bắt đầu cảm thấy có hy vọng và phấn khởi. Một người tham dự nói rằng tôi đã thiết lập lại được niềm tin chỉ trong một ngày, nhiều hơn những gì tôi đã làm trong suốt mấy tháng trước đó. Và trên hết, tôi nhận thấy đây là điểm bắt đầu, sự công nhận giá trị của việc trao đổi minh bạch. Tuy nhiên, tôi cũng nhận thức rằng bài toán thực sự là tôi có làm đúng những gì mình hứa hẹn cam kết. Ít nhất lúc này, người ta cũng nhìn hành vi của tôi bằng cặp mắt mới, không bị che mờ bởi mức độ tin cậy thấp. Dư găm của cuộc họp này lan rộng, và trong vài tháng tiếp theo đó, Tôi đã sắp xếp gặp mặt những nhà tư vấn còn lại và cùng họ thực hiện quy trình tương tự, đạt kết quả tương tự. Tôi áp dụng cách làm này với các nhóm nhân viên và phòng ban khác. Chỉ trong thời gian ngắn, chúng tôi đã có thể kiến tạo lại niềm tin trong toàn bộ đơn vị kinh doanh. Đội tin cậy tăng lên làm thay đổi mọi thứ đáng kể. Chúng tôi có thể gia tăng tốc độ, giảm chi phí và cải thiện kết quả về mọi mặt. Mặc dù sau này tôi rời Franklin Harvey để mở công ty riêng và viết quyển sách này, Nhưng tôi thật vui được thông báo rằng họ đã vượt qua cơn bão sáp nhập và hiện nay có kết quả rất tốt. Về phía cá nhân tôi, trải nghiệm này giúp tôi thấu hiểu về niềm tin một cách rõ ràng hơn. So với giai đoạn trước khi sáp nhập, lúc niềm tin còn cao và mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Thứ nhất, tôi học được rằng mình đã giả định quá nhiều. Tôi giả định tôi có niềm tin với tất cả mọi người, nhưng thực tế không phải vậy. Tôi giả định người ta đều biết đến bản thành tích của tôi và thành tích của Carvey Leadership Center, nhưng thực tế không phải vậy. Tôi giả định về quyết định khó khăn tôi đưa ra trong các cuộc hợp kính, điều dựa trên lợi ích kinh doanh. Và điều này sẽ được truyền đạt xuống đến nhân viên, nhưng thực tế không phải vậy. Tôi cũng học được rằng mình quá ngây thơ trong chính trị. Đúng, tôi phạm sai lầm, nhưng tôi không phạm những sai lầm mà người ta đang gán cho tôi. Sai lầm lớn nhất của tôi là đã không chủ động hơn trong việc thiết lập và củng cố niềm tin. Kết quả là tôi phải chịu hậu quả xã hội và kinh tế của việc thiếu niềm tin. Ngoài ra tôi còn học được rằng, niềm tin thực sự làm thay đổi tất cả. Khi bạn tạo được niềm tin dựa trên bản tính và năng lực thì mọi thứ sẽ tìm được chỗ đứng thích hợp. Khủng hoảng niềm tin Và không cần phải nhìn đâu xa mới nhận ra rằng, trong xã hội toàn cầu này, chúng ta đang đối mặt với tình trạng khủng hoảng niềm tin ngay trước mặt mình. Hãy xem qua một số tích lớn trên báo, khẩu hiệu mới của nhân viên, không tin ai cả. Công ty buộc phải tái lập niềm tin. Cả hai bên đều phản bội niềm tin của nhau. 20 nhân viên NYSE bị truy tố. Đạo đức phải được tăng cường để tái lập niềm tin trong dân. Mối quan hệ tăng vỡ khi niềm tin suy giảm. Giờ đây bạn còn tin ai? Những dòng tích này cho thấy dấu hiệu của một sự thật đáng báo động. Mức độ tin cậy thấp ở khắp nơi, nó lan nhanh vào xã hội toàn cầu, vào thị trường, trong tổ chức, mối quan hệ, cuộc sống của chúng ta. Nó tạo ra sự ngờ vực, hoài nghi, tấn công vào bản thân ta, hình thành chu kỳ đi xuống. Hãy nhìn xã hội ngoài kia, niềm tin trong hầu hết mọi tổ chức xã hội, chính phủ, truyền thông, doanh nghiệp, chăm sóc y tế, nhà thờ, đảng chiến trị, đều giảm mạnh so với cách đây một thế hệ, và trong nhiều trường hợp đạt mức cấp kỷ lục. Tại Mỹ, ví dụ, cuộc khảo sát của Harris năm 2005 cho thấy chỉ có 22% người tham gia cuộc khảo sát tin cậy vào truyền thông, chỉ có 8% tin vào các đảng phái chính trị, và chỉ 27% tin vào chính phủ, 12% tin các công ty lớn. Có lẽ đáng nói hơn nữa là sự mất niềm tin giữa con người với nhau. Một khảo sát gần đây do nhà xã hội học David Housen thực hiện cho thấy, chỉ có 34% người Mỹ tin vào người khác. Tại Mỹ Latin, con số này là 23%, và tại Châu Phi con số là 18%. Nghiên cứu của Harbin cũng cho thấy cách đây 40 năm, tại Anh 60% dân số tin vào người khác, hiện nay con số này là 29%. Tin tốt trong nghiên cứu này, nói một cách tương đối là 68% người vùng Bắc Âu. Đan Mạch, Thụy Điển và Na Uy và 60% người Hà Lan tin vào người khác cho thấy đây là những xã hội có độ tin cày cao và con số tại Mexico mặc dù chỉ đạt 31% đã tăng lên từ 19% năm 1983 như vậy hoàn toàn có thể gia tăng chỉ số niềm tin trong xã hội Zobartano có câu khi bạn tham gia trong đội thể thao trong văn phòng hay trong gia đình nếu bạn không tin nhau thì thế nào cũng gặp nhiều vấn đề ở cấp độ tổ chức niềm tin cho công ty cũng giảm đáng kể Thử xem các số liệu nghiên cứu nói gì. Chỉ có 51% nhân viên có niềm tin vào cấp trên. Chỉ có 36% nhân viên tin là lãnh đạo hành động trung thực và chính trực. Trong 12 tháng qua, 76% nhân viên đã chứng kiến hành vi vi phạm quy định hay đạo đức. Những hành vi nếu công khai sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin. Niềm tin trong các mối quan hệ cá nhân thì sau Mặc dù niềm tin còn tùy thuộc vào từng mối quan hệ cụ thể, đa số người ta đều có vấn đề về niềm tin trong mối quan hệ và thường thấy trong các mối quan hệ quan trọng nhất như với cấp trên, với đồng nghiệp, với bạn đời hay với con cái trong nhà, thử xem xét những dự kiện sau. Lý do lớn nhất khiến người ta nghĩ việc là do mối quan hệ không tốt với cấp trên, cứ hai cuộc hôn nhân thì sẽ có một cuộc ly dị. Mối quan hệ được xây dựng và duy trì dựa trên mức độ tin cậy, nó cũng sẽ tăng vỡ khi thiếu niềm tin, thử tưởng tượng có mối quan hệ ý nghĩa nào mà không có niềm tin. Thực tế, mức độ tin cậy thấp chính là định nghĩa của mối quan hệ xấu. Niềm tin trong cá nhân thì sao? Thử xem qua tỷ lệ sinh viên thừa nhận họ đa gian lận, để gia tăng cơ hội được nhận vào trường cao học. Sinh viên ngành mỹ thuật 43%, sinh viên ngành giáo dục 52%, sinh viên y khoa 63%, sinh viên luật 63%, sinh viên ngành kinh doanh 75%. Bạn nghĩ sau khi biết rằng có hơn 50% bác sĩ sẽ phẫu thuật cho bạn đã từng gian lần khi thi vào trường hay khả năng 75% công ty mà bạn đang nộp đơn sinh việc được dẫn dắt bởi một lãnh đạo không xem trọng sự trung thực. Gần đây khi trình bày số liệu này với một nhóm luật sư, họ rất hào hứng khi thấy nghề của mình không thuộc nhóm đầu bảng và họ cười nhạo tôi vì, với tấm bằng MBA, tôi thuộc nhóm đầu bảng Họ chẳng thèm quan tâm khi tôi bào chữa rằng có hơn 76% sinh viên MBA sẵn sàng khai táp chi phí của mình chấp nhận giảm lợi nhuận. Đúng là cuộc khủng hoảng niềm tin, bỏ qua một bên xã hội, tổ chức và mối quan hệ. Vẫn còn một khía cạnh căn bản và quan trọng khác là niềm tin vào bản thân, thông thường chúng ta tự đặt cam kết cho bản thân, mục tiêu cuộc đời hay danh sách những việc phải làm trong năm, nhưng rồi chúng ta không đạt được, do đó chúng ta cảm thấy thậm chí còn không thể tin vào chính mình, nếu ta không tin vào mình, ta khó mà tin được người khác, sự bất tính với bản thân cũng chính là căn nguyên gây cho ta nghi ngờ người khác, như cha tôi thường nói, chúng ta đánh giá bản thân dựa trên ý định chủ quan và đánh giá người khác dựa trên hành vi, vì vậy... Một trong những cách tốt nhất để khôi phục niềm tin là đặt ra và giữ được cam kết, ngay cả những cam kết nhỏ nhất đối với bản thân và mọi người. Quả thực chúng ta đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng niềm tin. Nó tác động đến chúng ta ở mọi cấp, xã hội, tổ chức, mối quan hệ và cá nhân, và để lại những hệ quả lâu dài. Mặc dù chúng ta có thể là người kiên định, nhưng sau mỗi lần một tập đoàn bê bối hay vi phạm niềm tin, ta thường mất nhiều thời gian hơn để tái lập. Ta tự hỏi ngoài kia còn niềm tin nào không, Ta ngày càng ghi ngờ nhiều người hơn. Ta bắt đầu đánh đồng hành vi của vài cá nhân thành hành vi của nhiều người. Và ta đang phải trả giá rất đắt. Robert Auguste, CEO Martell có câu. Mỗi lần thêm một vụ bê bói ở cấp cao bị phát hiện, công chúng Mỹ lại suy giảm niềm tin thêm một ít. Chúng ta sẽ không tái lập niềm tin nhanh như trước. Quý tín giả khi nghe quyển sách này, xin hãy ủng hộ tài chính để chúng ta cùng nhau thực hiện thêm sách mới phùng sự cộng đồng. Kho sách nói chân thành cảm ơn. Kinh tế học niềm tin Kinh tế học niềm tin Người yếm thế có thể hỏi, thì sao, có đúng là niềm tin là một yếu tố cần thiết, anh có thể chứng minh cụ thể rằng niềm tin là động lực phát triển kinh tế. Tôi sẽ trả lời những câu hỏi này trong quyển sách thông qua những ví dụ cụ thể về kinh doanh bằng niềm tin. Sau đây là một công thức đơn giản, cho phép bạn đưa niềm tin từ một biến số vô hình và không thể định lượng thành một yếu tố không thể thiếu vừa hữu hình, vừa được lượng hóa. Công thức xây dựng trên thấu hiệu quan trọng sau, niềm tin luôn tác động đến hai kết quả, tốc độ và chi phí. Khi niềm tin sụt giảm, tốc độ cũng giảm và chi phí tăng lên. Và Khi niềm tin tăng lên, tốc độ cũng tăng và chi phí giảm xuống. Công thức đơn giản vậy thôi, rất thực tế, và hoàn toàn tính toán được. Tôi xin chia sẻ một số ví dụ. Ngay sau cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9, niềm tin vào ngành hàng không tại Mỹ giảm xuống đáng kể, chúng ta nhận thấy bọn khủng bố quyết tâm làm hại ta và hệ thống đảm bảo an ninh cho hành khách không được tốt. Trước ngày 11 tháng 9, Tôi thường đến sân bay khoảng nửa giờ trước khi máy bay cất cánh và tôi qua khu vực an ninh khá nhanh, nhưng sau ngày 11 tháng 9, những quy trình về hệ thống khắc khe hơn được đặt ra để gia tăng tính an toàn và tái lập niềm tin vào việc đi máy bay. Những quy trình này phục vụ mục đích của nó, nhưng tôi giờ đây phải mất nhiều thời gian hơn và tốn chi phí cao hơn khi đi máy bay. Tôi thường phải đến trước 1 giờ rưỡi, đối với chuyến bay trong nước, và 3 giờ trước chuyến bay quốc tế mới có đủ thời gian xếp hàng qua an ninh. Tôi cũng phải trả thuế an ninh trong mỗi chiếc vé máy bay. Như vậy, khi niềm tin sụt giảm, tốc độ cũng giảm và chi phí tăng lên. Gần đây tôi bay đi từ một thành phố lớn thuộc vùng Trung Đông. Vì lý do địa chính trị, niềm tin trong vùng này cực kỳ thấp. Tôi phải đến sân bay 4 giờ trước chuyến bay. Tôi phải qua vài vòng soi chiếu. Hành lý tôi bị mở ra và xăm soi nhiều lần bởi nhiều người khác nhau. Các hành khách khác cũng vậy. Rõ ràng các biện pháp tăng cường an ninh là cần thiết. Và trong trường hợp này, tôi hàm ơn họ. Những bản chất vấn đề vẫn không thay đổi do niềm tin quá thấp, tốc độ sụt giảm và chi phí tăng lên. Jav Kondo Anderson có câu, mức niềm tin phải trả giá rất đắt. Hãy xem một ví dụ khác. Đạo luật Sabine-Ossley được thông qua tại Mỹ nhằm đối phó với Enbron, Worldcom và những bê bối tại các tập đoàn khác. Mặc dù bề ngoài đạo luật sabine Osley có thể tác động tích cực trong việc cải thiện hay ít nhất cũng là duy trì niềm tin trong thị trường. Nhưng rõ ràng kèm theo đó là cái giá phải trả rất đắt. Cứ hỏi bất cứ CEO, CFO hay nhân viên tài chính của bất cứ công ty nào chịu sự kiểm soát của đạo luật Sabine Osley về thời gian bỏ ra để đảm bảo tuân thủ đạo luật, cũng như chi phí tăng thêm cho hoạt động này. Con số khủng khiếp ở cả hai khía cạnh. Thực tế, một nghiên cứu gần đây ước tính chi phí để thực hiện chỉ một chương trong đạo luật đã lên đến 35 tỷ đô la, vượt mức dự kiến của SEC là 28 lần. Các quy định tuân thủ là tiền tố của việc thiếu vắng niềm tin, và là một tiền tố chậm chạp lại đắt đỏ. Một lần nữa, tôi nhắc lại bài học then chốt, khi niềm tin sụp giảm, tốc độ đi xuống và chi phí tăng lên. Z.K. Chesterton, tác giả người Anh có câu, khi phá vỡ đạo luật lớn, bà không nhận được tự do, bạn cũng không rơi vào tình trạng vô chính phủ, bà sẽ nhận được nhiều đạo luật nhỏ. Ngược lại khi niềm tin tăng cao, tốc độ tăng và chi phí giảm, thử xem qua ví dụ của Warren Buffett. CEO của Berkshire Hathaway và thường được xem là một trong những lãnh đạo đáng tin cậy nhất thế giới. Gần đây hoàng tất vụ mua lại công ty MacLenn Distribution khá lớn, trị giá 23 tỷ đô la. Từ hai công ty Berkshire Hathaway và Quenmuck đều là công ty đại chúng, do đó phải chịu nhiều xăm xôi về mặt thị trường và luật lệ. Thông thường, vụ sáp nhập quy mô thế này phải mất nhiều tháng mới hoàn tất và tốn kém vài triệu đô la cho kế toán, kiểm toán luật sư để xác minh và xác nhận tất cả các thể loại thông tin, nhưng trong trường hợp này, do cả hai đều hoạt động với mức độ tin cày cao. Thương vụ được giải quyết trong cuộc họp kéo dài 2 giờ và kết thúc bằng cái bắt tay. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, nó đã được hoàn tất. Trong lá thư của ban lãnh đạo gửi kèm theo báo cáo tổng kết hoạt động năm 2004, Warren Buffett viết, chúng ta không cần phải kiểm tra dữ liệu, chúng ta biết rõ hiện trạng đúng như quanh mát thông báo, và thực tế đúng như vậy. Thử tưởng tượng, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Thay vì từ 6 tháng trở lên, không cần chi phí kiểm tra chứng từ gì cả, thay vì hàng triệu đô la. niềm tin cao, tốc độ cao, phí thấp. Rupert Murdoch, chủ tịch và CEO New Corporation có câu Thế giới đang thay đổi rất nhanh, lớn không còn thắng nhỏ nữa mà là nhanh thắng chậm. Hãy xem qua ví dụ về một nhà lãnh đạo huyền thoại khác. Hope Kelleher, chủ tịch và cựu CEO của Southwest Airlines. Trong quyển sách Executed EQ, hai tác giả Robert K. Cooper và Eamon Southwest kể một câu chuyện thú vị trong lúc đi bộ dọc hành lang. Gary Barron lúc đó là phó chủ tịch điều hành tổ chức bảo dưỡng trị giá 700 triệu đô la cho toàn bộ máy bay của Southwest. Trình cho Callerhead bản tấm tắt 3 trang về đề xuất tái cấu trúc tổ chức. Ngay tại chỗ Callerhead đọc bản tấm tắt này, ông chỉ hỏi một câu mà Barron trả lời rằng ông cũng có chung nỗi lo ngại này và đang tìm cách giải quyết. Callerhead sau đó trả lời. Vậy thì tôi đồng ý, anh cứ làm đi. Toàn bộ cuộc trao đổi chỉ diễn ra trong 4 phút. Keller không chỉ là một lãnh đạo được tín nhiệm, ông còn biết đặt niềm tin vào người khác. Ông tin vào bản tính và năng lực của Barron, và do ông tin rằng Barron hiểu rõ công việc mình đang làm, công ty có thể tiến về phía trước với tốc độ vượt trội. Sau đây là một ví dụ khác ở cấp nhỏ hơn. Jim là một chủ cửa hàng nhỏ ở thành phố New York, bán bánh trâu nết và cà phê cho khách qua đường, mời nhân viên tại các tòa nhà văn phòng, vào giờ ăn sáng và ăn trưa. Jim lúc nào cũng có một hàng dài khách hàng đứng đợi, anh nhận thấy thời gian chờ này làm nhiều khách bỏ sang tiệm khác. Anh cũng để ý thấy, mình chỉ có một người, và nguyên nhân gây nghẽn không thể bán thêm bánh râu hay cà phê chính là vì anh mất thời gian thối tiền cho khách. Cuối cùng, Jim đặt bên cạnh quay bán hàng chiếc giỏ đựng tiền xu và tiền giấy mền giá nhỏ. tin tưởng khách hàng sẽ tự bỏ tiền và lấy tiền thối, lại có thể nghĩ là khách hàng sẽ vô tình đếm sai hay giả bộ lấy thêm vài đồng xu lẻ trong giỏ, nhưng Jim phát hiện kết quả hoàn toàn ngược lại. Hầu hết khách hàng đều cực kỳ trung thực, và để lại tiền tiếp cao hơn bình thường. Ngoài ra, anh phục vụ được nhiều khách hàng hơn, tăng tốc gấp đôi vì không còn phải đếm tiền thối. Thêm nữa, khách hàng cũng cảm thấy thoải mái khi được anh tin cậy và luôn quay lại. Chỉ cần trao niềm tin theo cách này, Jim đã tăng gấp đôi doanh thu mà không mất thêm chi phí. Một lần nữa, khi niềm tin sụt giảm, tốc độ giảm và chi phí tăng. Khi niềm tin cao, tốc độ tăng và chi phí giảm. Patricia Burden Tác giả của Megatrend 2010 có câu, những giá trị siêu việt như niềm tin và chính trực sẽ được chuyển thành doanh thu, lợi nhuận và thịnh vượng. Gần đây khi tôi giảng về khái niệm này, một CFO người phải làm việc với những con số tìm đến gặp tôi và nói, Điều này thật tuyệt, tôi vẫn luôn nghĩ niềm tin là thứ có thì tốt, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến tác động của nó lên kinh tế và tốc độ, giờ đây nghe anh chỉ ra, tôi nhìn đâu cũng thấy dẫn chứng. Ví dụ, chúng tôi có một nhóm nhà cung cấp mà chúng tôi hoàn toàn tin cậy, mọi việc diễn ra nhanh gọn trong nhóm này, và chúng tôi hầu như không phải bỏ tiền duy trì mối quan hệ này, nhưng với một nhà cung cấp khác, chúng tôi không mấy tin, làm cái gì với họ cũng tốn rất nhiều thời gian, và chúng tôi còn phải mất thời gian và nỗ lực để duy trì mối quan hệ này. Và điều này tạo ra chi phí cho chúng tôi, quá nhiều tiền. Vị CFO này thật ngạc nhiên khi thấy mọi thứ bắt đầu rõ nghĩa, mặc dù ông ấy là người của những con số. Ông ấy đã không nhìn thấy mối quan hệ với niềm tin. Khi đã hiểu ra, ông ngay lập tức nhìn thấy niềm tin đang ảnh hưởng đến tất cả mọi khía cạnh trong doanh nghiệp và mối quan hệ giữa niềm tin, tốc độ và chi phí thật chặt chẽ. Có thể dùng để phân tích những gì đang diễn ra trong doanh nghiệp và là định hướng gia tăng đáng kể lợi nhuận cho công ty. Tôi biết nhiều công ty hàng đầu đặt ra câu hỏi trực tiếp đến nhân viên của họ trong quá trình phản hồi 360 độ. Bạn có tin cải xếp mình không? Những công ty này hiểu rằng câu trả lời có thể dự báo rất tốt. Kết quả của nhóm và của tổ chức, khi bạn đã thấu hiểu được ý nghĩa kinh tế và khả năng đo lường của niềm tin, bạn có thể thấy mình như được mang một cặp kính mới. Bạn nhìn đâu cũng sẽ thấy tác động của nó, trong công việc, trong gia đình, trong mọi mối quan hệ. Trong mọi nỗ lực, bạn có thể bắt đầu nhìn thấy sự khác biệt to lớn từ những mối quan hệ có được tin cậy cao trong mọi khía cạnh cuộc sống. Thuế <cười> niềm tin Tác động lớn về mặt kinh tế học của niềm tin là trong nhiều mối quan hệ. Trong nhiều tương tác chúng ta đang phải trả một khoản thuế vô hình cho việc thiếu niềm tin mà không hề hay biết. Cách đây ba năm, khi con trai Stephen của tôi trồng 16 tuổi, anh chàng tìm được công việc đầu tiên. Anh chàng rất háo hức, chàng sẽ là quản lý cửa hàng bán kem ốc quế. Vài tuần đầu tiên công việc diễn ra suôn sẻ và chàng rất hào hứng được nhận khoản lương đầu tiên. Chàng mở chiếc phong bì và nhìn đắm đuối tờ xét, nhưng rồi chàng nhíu mài suy nghĩ. Cha ơi! Chàng la lên, con số này không đúng. Anh chàng quan tờ giấy vô mặt tôi. Cha xem, chàng nói, họ tính say hết rồi. Ý con là sao? Tôi hỏi trong khi liếc mắt qua tờ xét. Cha nhìn đây, chàng chỉ vào tờ xét, con đi làm được 8 đô mỗi giờ, con làm 40 giờ, như vậy phải là 320 đô đúng không? Tôi nhìn vào tờ xét, và rõ ràng, chàng đã làm 40 giờ nhưng chỉ nhận được 260 đô. Tôi nói, đúng rồi, Steven. Nhưng nhìn lên trên nè, con thấy mấy dòng này không? thuế thu nhập liên bang. Sao? Anh chàng trả lời một cách ngạc nhiên. Ý gia là con phải đóng thuế à? Đúng rồi, tôi trả lời. Còn nữa nè, thấy không, đây là thuế thu nhập tiểu bang, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Nhưng cha, chàng rên rỉ, con đâu có cần bảo hiểm y tế. Không, con không cần, tôi nói, nhưng ông nội của con cần, chúc mừng con gia nhập thế giới người lớn. Hẳn không ai muốn phải đóng thuế. Nhưng chúng ta đóng thuế vì nó phục vụ những lý tưởng xã hội to tác hơn, và cũng vì luật bắt buộc. Nhưng giả sử bạn không hề biết mình đang đóng thuế thì sao? Giả sử nó là loại thuế ẩn, trừ thẳng tay mà bạn không hề biết, và giả sử loại thuế này hoàn toàn phí phạm, nó trôi tuột xuống cống mà không đóng góp được gì cho bất cứ ai ở bất cứ đâu. Thật không may, loại thuế trả cho độ tin cậy thấp không hiển thị trong bản báo cáo cho thu nhập của bạn trong dòng, chi phí cho niềm tin thấp. Nhưng vì nó bị ẩn không có nghĩa là bạn không phải đóng. Khi bạn biết phải xem xét ở đâu, bạn sẽ thấy loại thuế này xuất hiện khắp nơi. Trong tổ chức và trong mối quan hệ, nó hoàn toàn có thể định lượng và nó thường rất rất cao. Giáo sư John Whitney, trường kinh doanh Columbia có câu Thiếu niềm tin làm tăng gấp đôi chi phí trong kinh doanh. Hẳn bạn đã nhiều lần nhìn thấy loại thuế này. Có thể trong cuộc nói chuyện mà bạn thấy ngay rằng sếp của mình, hay con mình, hay một người nào đó tự động hạ thấp những gì bạn nói xuống 20%. 40% hay thấp hơn nữa, đó là những gì tôi đã trải qua trong những ngày khó khăn khi sắp nhập Grand Link Coffee. nếu suy nghĩ kỹ hơn. Có thể bạn chính là người thu thuế trong những giao tiếp này, hạ thấp những gì bạn nghe được từ người khác vì bạn không tin cậy họ. Trong một số trường hợp, bạn có thể đã phải trả thuế thừa kế khi bạn đón nhận một vị trí do người độ tin cậy thấp để lại, khi bạn tham gia vào mối quan hệ cá nhân hay công việc mới, hay nếu bạn bước lên đảm nhận vai trò lãnh đạo trong một nền văn hóa có độ tin cậy thấp. Có thể bạn đã bị đánh thuế 30, 40 hoặc 50%, hay cao hơn vì những điều bạn không hề làm. Gần đây tôi có tư vấn cho một nhà lãnh đạo thang viền rằng, nhà quản lý mà hiện bà thay thế, đã phá hủy sự tin cậy trong tổ chức đến mức nền văn hóa này đang đánh thuế lên bà. Vì những hành vi của nhà quản lý trước, mặc dù bà chỉ mới bước chân vào tổ chức này, tác giả nổi tiếng Francis Fukuyama từng nói, thiếu niềm tin lan tràn trong xã hội, gây ra một loại thuế, đánh lên tất cả các hoạt động kinh tế một loại thuế mà những xã hội có độ tin cậy cao không phải trả. Tôi lại cho rằng loại thế do thiếu niềm tin này không chỉ đánh vào các hoạt động kinh tế, mà đánh vào tất cả các loại hoạt động trong mọi mối quan hệ, mọi giao dịch, mọi giao tiếp, mọi quyết định, mọi mặt cuộc sống. Cổ tức niềm tin Tôi cũng cho rằng nếu như loại thế gây ra do độ tin cậy thấp là thật, có thể đo lường được, và tỷ lệ rất cao, thì cổ tức từ độ tin cậy cao cũng rất thật, có thể đền lượng và cũng rất cao. Hãy xem tốc độ hoàn tất thương vụ mua lại MacLenn của Warren Buffett hay tốc độ chấp thuận cho đề xuất tái cơ cấu tổ chức quy mô lớn của Gary Barron. Hãy xem doanh thu tăng gấp đôi cho Zim, người bán bánh trâu nết và cà phê. Hãy xem tốc độ bạn giao tiếp trong những mối quan hệ có độ tin cậy cao trong công việc và trong cuộc sống riêng. Khi độ tin cậy cao, cổ tức bạn nhận được giống như yếu tố nhân đôi kết quả, nâng cao và cải thiện mọi khía cạnh trong tổ chức và trong cuộc sống. Đồ tin cậy cao cũng như bột nổi trong bánh mì, nó nâng mọi thứ lên. Trong công ty, độ tin cậy cao cải thiện giao tiếp, hợp tác, thực thi, đổi mới, chiến lược, tăng cường sự tham gia hết mình, tạo mối quan hệ đối tác với các cổ đông. Trong cuộc sống riêng, độ tin cậy cao làm cho bạn hăng hái, nhiệt tình, đam mê, sáng tạo, thấy vui hơn trong các mối quan hệ với gia đình, bạn bè và cộng đồng. Rõ ràng, cổ tức không chỉ là tốc độ tăng lên và cải thiện lợi ích kinh tế, mà còn mang lại sự vui tươi, cải thiện chất lượng cuộc sống ẩn số. Có lần tôi thuê một anh hướng dẫn đi câu cá tại Montama. Khi thấy tôi nhìn về dòng sông, anh nói, cho tôi biết anh đang thấy gì. Căn bản tôi thấy một dòng sông tuyệt đẹp với ánh mặt trời phản chiếu trên mặt nước. Anh ta hỏi, anh có thấy con cá nào không? Tôi trả lời rằng không thấy. Sau đó anh chàng hướng dẫn đưa cho tôi cặp kính phân cực, đeo vào đi. Anh nói, đột nhiên mọi thứ hoàn toàn khác. Khi đeo kính vào, tôi nhận thấy mình có thể nhìn xuyên qua nước, và tôi nhìn thấy cá, rất nhiều cá. Tôi hào hứng hẳn lên, đột nhiên cả một trời cơ hội hiện ra mà trước kia tôi không nhìn thấy. Thực tế, cá đã nằm sẵn trong nước, nhưng chỉ đến khi tôi đeo kính vào thì mới thấy chúng. Tương tự, đối với nhiều người, niềm tin cũng bị ẩn khỏi tầm nhìn. Họ không thấy được tác động của niềm tin đang diễn ra trong mọi mối quan hệ, trong mọi tổ chức, trong mọi giao tiếp trong mọi khoảnh khắc cuộc sống. Nhưng khi họ đeo cặp kính tinh cày và nhìn được bên dưới lớp bề mặt, nó ngay lập tức tác động đến khả năng tăng cường hiệu quả trong mọi khía cạnh cuộc sống Dù ở mức độ cao hay thấp, niềm tin là ẩn số trong công thức thành công của tổ chức. Công thức kinh doanh truyền thống cho rằng chiến lược nhân thực thi bằng kết quả, nhưng có một ẩn số trong công thức này, niềm tin có thể là thuế đánh vào niềm tin thấp, làm giảm kết quả, hay cổ tức trả cho niềm tin cao, nhưng lên kết quả. Chiến lược nhân thực thi, nhân niềm tin bằng kết quả. Bạn có thể có chiến lược tốt và thực thi tốt, đạt 10 điểm trên thăng điểm từ 1 đến 10, nhưng bạn vẫn bị tan đát do độ tin cày thấp hay độ tin cậy cao có thể là yếu tố nhân đôi kết quả, tạo ra được sự cộng hưởng khi tổng thể lớn hơn tổng từng phần. Hãy nhìn bản tính sau, chiến lược nhân thực thi, bằng kết quả, cộng hoặc trừ thuế hai tổ chức, bằng kết quả rồng. Phép tính, 10 chiến lược nhân 10 thực thi, bằng kết quả là 100 trừ cho 40% thuế, bằng kết quả rồng là 60. Phép tính khác, 10 chiến lược nhân 10 thực thi, bằng kết quả là 100 trừ cho 10% thuế bằng kết quả rộng là 90, phép tính khác, 10 chiến lược nhân cho 10 thực thi, bằng kết quả là 100 cộng với 20% cổ tức, bằng kết quả rộng là 120. Một công ty có thể có chiến lược hoàn hảo và khả năng thực thi vững vàng, nhưng kết quả rộng có thể bị hạ thấp do thuế đánh trên niềm tin thấp hay tăng thêm do cổ tức đến từ niềm tin cao. Nhà tư vấn xuất sắc trong lĩnh vực này, Robert Shaw, từng nói, trên hết thành công trong kinh doanh cần hai yếu tố chiến lược cạnh tranh thắng lợi và thực thi siêu đẳng của tổ chức, mất niềm tin là kẻ thù của cả hai. Tôi bổ sung thêm rằng niềm tin cao chưa hẳn cứu phản được chiến lược tồi, nhưng niềm tin thấp chắc chắn sẽ làm hại chiến lược tốt. Có thể nói tác động của ẩn số này chính là nguyên nhân cần phải xây dựng niềm tin trong kinh doanh. Theo nghiên cứu của trường Kinh doanh qua Quiz tại Anh, các hợp đồng thuê ngoài hoạt động dựa trên niềm tin nhiều hơn thỏa thuận hay điều khoản phạt khắc khe sẽ mang lại cổ tức niềm tin cho cả hai phía lên đến con số 40%. Tổng giá trị hợp đồng, nghiên cứu năm 2002 của Wharton Guys cho thấy tỷ suất lợi nhuận cho cổ đông của các công ty có niềm tin cao gấp 3 lần tỷ suất tại công ty có niềm tin thấp. Như vậy sự khác biệt lên đến 300%. Nghiên cứu trong trường học của giáo sư Tony Reed tại Stanford cho thấy, trường học có niềm tin cao có khả năng cải thiện điểm số cao gấp 3 lần so với trường học có niềm tin thấp. Về cá nhân Người có độ tin cậy cao có nhiều cơ hội được thăng tiến, làm ra nhiều tiền hơn, nhận được cơ hội tốt hơn và tận hưởng mối quan hệ chân thành vui vẻ hơn. Một trong những lý do khiến ẩn số niềm tin lại cực kỳ quan trọng trong thế giới này, trong thế giới ngày nay, là do chúng ta đã bước vào nền kinh tế tri thức toàn cầu. Thomas Bridgman, tác giả Thế giới phẳng, phụ trách chuyên mục trên tờ New York Times, nhận xét rằng nền kinh tế phẳng vận động xoay quanh mối quan hệ và cộng tác, và mối quan hệ và cộng tác sẽ phát triển. Hay chết yếu là dựa trên niềm tin. Ritman viết, không có niềm tin, xã hội không mở cửa, do không thể nào có đủ cảnh sát để tuần tra mọi điểm mở trong một xã hội mở cửa. Không có niềm tin, cũng không thể có thế giới phẳng, vì chính niềm tin giúp chúng ta phá bỏ tường, gỡ bỏ rào cản. Và loại bỏ những xung đột tại biên giới, niềm tin là điều kiện thiết yếu trong một thế giới phẳng, và tôi nhắc lại một lần nữa. Khả năng thiết lập, phát triển, mở rộng, khôi phục niềm tin với tất cả các đối tượng, khách hàng, đối tác kinh doanh, nhà đầu tư và đồng nghiệp là yếu tố năng lực lãnh đạo than chốt trong nền kinh tế toàn cầu. Dưới đây là bản tấm tắt tác động của thuế và cổ tức niềm tin trong mối quan hệ tổ chức và cá nhân. Khi đọc qua phần tóm tắt này, tôi đề nghị bạn hãy tự đặt câu hỏi, tổ chức của tôi đang phải trả thuế hay nhận cổ tức, cá nhân tôi thì sao? Tôi là thuế hay là cổ tức? Ngoài ra, hãy nghĩ đến những mối quan hệ trong và ngoài công việc. Hãy tự hỏi, những mối quan hệ này nằm trong phần nào của bản tóm tắt? Và tôi nên tập trung vào đâu để tạo ra sự khác biệt lớn nhất cho cuộc đời mình? Bản tóm tắt thuế và cổ tức Mức thuế 80%, niềm tin không tồn tại. Đối với trong tổ chức 1. Môi trường hoạt động hỗn loạn và văn hóa tiêu cực, xung đột công khai, phá hoại bất bình, kiện cáo, hành vi phạm pháp. 2. Các thành viên đối đầu. 3. Quản lý tiểu tiết. 4. Cơ cấu cấp bậc công kền. 5. Hệ thống và cơ chế xử phạt. Đối với trong mối quan hệ cá nhân, 1. Mối quan hệ rối loạn. 2. Đối đầu gay gắt, giận dữ hoặc lạnh nhạt xa lánh. 3. Tư thế phòng thủ và dựa vào pháp luật. Tôi sẽ gặp anh tại tòa. 4. Phân loại người khác vào nhóm kẻ thù hay đồng minh. 5. Xúc phạm nhau bằng lời nói, cảm xúc hay vũ lực. Mức thuế 60% đầu tinh cậy rất thấp. Trong tổ chức 1. Môi trường làm việc không lành mạnh 2. Nhân viên, cổ đông bất mãn 3. Tình trạng chính trị căng thẳng với bè phái rõ rệt 4. Lãng phí thời gian cho những hành vi và quyết định ban tính phòng thủ 5. Quản lý chi ly và quan liêu đến mệt mỏi Đối với trong mối quan hệ cá nhân 1. Hành vi thù địch Quá kháo, đổ lỗi, buộc tội, chỉ trích, rồi lại hối tiếc ngay sau đó. 2. Giao tiếp thận trọng. 3. Thường xuyên lo lắng và nghi ngờ. 4. Chấp nhặt và lợi dụng sai sót. 5. Vấn đề thực sự không được đưa lên và giải quyết rốt ráo. Mức thuế 40% đầu tin cay thấp. Trong tổ chức, một, Các hành vi giấu giếm che đầy. 2. Mưu đồ ẩn giấu. 3. Cổ đông đối xử cứng rắn. 4. Tình trạng bè phái, có đồng minh và kẻ thù. 5. Nhiều nhân viên và cổ đông không hài lòng. 6. quan liêu và lãng phí trong hệ thống và cơ cấu, đối với trong mối quan hệ cá nhân. 1. Giao tiếp không vui và mệt mỏi. 2. Thu thập điểm yếu hay sai lầm của đối phương. 3. Nghi ngờ uy tín hay cam kết của người khác. 4. Mưu đồ ẩn giấu. 5. Thận trọng. Một cách miễn cưỡng trong chia sẻ thông tin. Mức thuế 20% độ tin cậy có vấn đề. Đối với trong tổ chức. 1 một số nguyên tắc và thủ tục quan liêu, 2, cơ cấu không cần thiết, 3, phê duyệt chậm chạp, 4, hệ thống và cơ cấu tổ chức thiếu đồng bộ, 5, một số nhân viên và cổ đông bớt mãn. Trong mối quan hệ cá nhân, một, thường xuyên hiểu lầm, 2, lo lắng về ý định và động cơ, 3, giao tiếp căng thẳng, 4, giao tiếp mang màu sắc sợ hãi, nghi ngờ, không chắc chắn, lo ngại, 5, mất nhiều công sức duy trì thay vì phát triển mối quan hệ. Không thúy, không cổ tức, không có vấn đề về độ tin cậy. Đối với trong tổ chức, 1. Môi trường làm việc lành mạnh, 2. Giao tiếp tốt, 3. Hệ thống và cơ cấu tổ chức đồng bộ, 4. Ít mâu thuẫn nội bộ. Đối với trong mối quan hệ cá nhân, 1. Giao tiếp lịch sự, thân ái, lành mạnh, 2. Cùng nhau làm việc xuân sẻ và hiệu quả, 3. Khoan dung và chấp nhận lẫn nhau, 4. Không lo lắng. Mức cổ tức 20% đầu tin cậy là tài sản hữu hình. Đối với trong tổ chức, 1. Công việc là trọng tâm, 2. Hợp tác và thực thi hiệu quả, 3. Mối quan hệ đối tác tích cực với nhân viên và cổ đông, 4. Hệ thống và cơ cấu hữu ích, 5. Tính sáng tạo và đổi mới mạnh mẽ. Đối với trong mối quan hệ cá nhân, 1. Các mối quan hệ hợp tác, thân thiết, năng động, 2. Tập trung tìm kiếm và tận dụng thế mạnh của nhau. 3. Giao tiếp tích cực 4. Sai lầm được xem là kinh nghiệm học hỏi và nhanh chóng được tha thứ 5. Nguồn năng lượng tích cực và con người tích cực Mức cổ tức 40% được tin cậy đẳng cấp thế giới Đối với trong tổ chức 1. Quan hệ hợp tác và đối tác ở mức cao 2. Giao tiếp không cần phải nỗ lực 3. Mối quan hệ tích cực, minh bạch với nhân viên và các bên liên quan 4. Hệ thống và cơ cấu hoàn toàn đồng bộ 5. Sức sáng tạo, gắn kết, tin cày trung thành đều mạnh mẽ, đối với trong mối quan hệ cá nhân. 1. Thật sự hạnh phúc trong gia đình và giữa bạn bè, trong mối quan hệ quan tâm chia sẻ. 2. Giao tiếp thoải mái, dễ dàng. 3. Cùng nhau hoàn thành công việc đầy cảm hứng, có mục đích sáng tạo và thú vị. 4. Mối quan hệ hoàn toàn cởi mở, minh bạch. 5. Nguồn năng lượng dồi dào từ các mối quan hệ. Tiếp theo, tôi đề nghị bạn chọn bất cứ dự án nào có sứ mạng quan trọng và nhìn nhận nó theo nội dung trong bản tóm tắt này. Giả sử, bạn cần tập hợp mọi người chung tay hoàn tất dự án trong 6 tuần, bạn hãy tự hỏi, mức độ tin cậy trong tổ chức là bao nhiêu? ta sẽ phải trả thuế hay thu cổ tức? Nếu có, thì ở mức bao nhiêu phần trăm? Tác động của nó lên tốc độ, chi phí và khả năng thực thi dự án hiệu quả là như thế nào? Bây giờ bạn hãy cân nhắc chuyện gì xảy ra nếu bạn có thể thay đổi số phần trăm này. Giả sử bà có thể chuyển từ mức thuế 20% sang mức cổ tức 20% Sự khác biệt trong khả năng thực thi dự án của bạn là gì? Hãy nghĩ đến những gì xảy ra trong mối quan hệ cá nhân hay trong gia đình bạn Hãy tự hỏi, mức độ tin cậy là bao nhiêu? Tác động của nó đến chất lượng cuộc sống cho tôi và những người tôi quan tâm Giả sử tôi có thể chuyển từ mức thuế sang mức cổ tức Nó sẽ tạo ra sự khác biệt gì? Hiểu sai về niềm tin Những ví dụ như thương vụ mua lại công ty MacLen tái cơ cấu của Calhoun và những câu chuyện tôi kể trong chương này đã góp phần đáng kể xua tan một số thấu hiệu sai lệch đang ngăn cản chúng ta tận hưởng mức cổ tức niềm tin. Ví dụ, một trong những hiểu sai về niềm tin khi xem đây là yếu tố mềm, có thì tốt và bạn không thể định nghĩa, định lượng hay đo lường nó. Tôi hy vọng bạn đã nhận thấy lối suy nghĩ này hoàn toàn ngược với thực tế. Niềm tin là yếu tố cứng, nó rất thật, nó có thể được định lượng, nó có thể được đo lường, trong mọi trường hợp. Nó có tác động đến tốc độ và chi phí Tốc độ và chi phí là yếu tố có thể đo lường và định lượng được Thay đổi mức độ tin cậy trong mối quan hệ Trong nhóm làm việc hay trong tổ chức sẽ làm thay đổi đáng kể cả thời gian và tiền bạc Thay đổi chất lượng và giá trị Một hiểu sai khác cho rằng Độ tin cậy đến rất chậm Mặc dù việc khôi phục niềm tin có thể cần nhiều thời gian Nhưng việc thiết lập và mở rộng niềm tin có thể diễn ra khá nhanh Và khi đã được thiết lập Niềm tin sẽ tạo ra sân chơi cực kỳ nhanh Bạn không cần phải nhìn đâu xa ngoài những ví dụ tôi đã dẫn trên đây, hay ngay cả từ tốc độ giao tiếp và thực thi công việc trong mối quan hệ của bạn, để thấy rằng thật sự không có gì nhanh bằng tốc độ của niềm tin. Dưới đây là bản liệt kê một số hiểu sai có thể cản trở thấu hiểu và hành động hiệu quả về các vấn đề niềm tin và thực tế ngược lại. Hiểu sai, niềm tin là yếu tố mềm, thực tế, niềm tin là yếu tố hiện hữu và có thể định lượng, nó tác động đến cả tốc độ và chi phí. Hiểu sai, niềm tin có tác động chậm. Thực tế, không có gì nhanh bằng tốc độ của niềm tin. Hiểu sai, niềm tin được xây dựng hoàn toàn trên chính trực. Thực tế, niềm tin là sự kết hợp giữa bản tính, bao gồm yếu tố chính trực và năng lực. Hiểu sai, niềm tin là yếu tố di truyền. Thực tế, niềm tin có thể được kiến tạo mà cũng có thể bị phá hủy. Hiểu sai, niềm tin bị mất đi không bao giờ khôi phục lại được. Thực tế, mặc dù khó khăn, nhưng trong đa số trường hợp, niềm tin đã mất có thể được khôi phục. Hiểu sai, bạn không thể dạy về niềm tin. Thực tế, niềm tin có thể được đào tạo và rèn luyện, và nó có thể được khai thác trở thành lợi thế chiến lược. Hiểu sai, tin vào con người rất rủi ro. Thực tế, không tin vào con người lại càng rủi ro hơn. Hiểu sai, niềm tin phải được thiết lập với từng người một. Thực tế, thiết lập niềm tin với một người là cơ sở để tạo niềm tin với nhiều người. Có thể nói hiểu sai dài dẳng nhất là suy nghĩ của một lãnh đạo cấp cao, tại một ngân hàng đầu tư mà tôi từng có dịp ngắn ngủi làm việc tại New York. Niềm tin là yếu tố di truyền, và bạn không thể làm gì được. Bạn có thể tác động đến niềm tin chứ. Trong 20 năm qua, tôi là người hoạt động kinh doanh, tôi từng chịu trách nhiệm xây dựng và điều hành tổ chức, phát triển đội ngũ, báo cáo cho hội đồng quản trị, mang lại kết quả và đạt chỉ tiêu. Trong những năm đó, tôi cũng đã có dịp tư vấn cho hàng chục công ty nổi tiếng. Rất nhiều trong số họ có chiến lược tốt và năng lực thực thi tốt, nhưng họ lại thất bại không thể đạt điều họ muốn đạt, mà không thể nào giải thích được. Tôi cũng từng là người chồng, người cha, là thành viên trong đại gia đình với nhiều mối quan hệ nhiều mặt, tôi đã từng phục vụ cộng đồng. Trong đó tôi phải tư vấn cho các cá nhân và gia đình gặp phải những vấn đề phức tạp về niềm tin. Và trong tất cả những kinh nghiệm của mình, tôi chưa từng chứng kiến một ngoại lệ nào đối với tiền đề cơ bản của quyển sách này. Niềm tin là điều bạn hoàn toàn có thể tác động để thay đổi, và thậm chí còn thay đổi nhanh hơn bạn nghĩ. Một lần nữa, tôi khẳng định rằng không có gì nhanh bằng tốc độ của niềm tin. Không vì mỹ mãn bằng mối quan hệ có niềm tin, không gì truyền cảm hứng bằng món quà niềm tin, không gì có thể xin lợi bằng nền kinh tế của niềm tin, không gì có tác động hơn uy tín của niềm tin. Niềm tin là một thứ có thể thay đổi mọi thứ, và chưa lúc nào cấp bách hơn lúc này để thiết lập, khôi phục và mở rộng niềm tin ở mọi cấp độ trong xã hội toàn cầu hiện nay. Dù bạn đang tiếp cận cơ hội hay thách thức trong việc gia tăng niềm tin trong mối quan hệ cá nhân, nghề nghiệp hay cả hai.